Hồi thứ 39, Yên Bình vào cung báo mộng, liền pha vấn chỉ, phạt tề. Nói về Yên Bình công chúa với cung nữ Hồng Tiêu, Từ khi bị hại, linh hồn phản phất không biết nương dựa vào đâu, Cứ bay lững đựng giữa chừng rồi trở về tới hàng đan, Vào trong thâm cung ứng mộng mà bày tỏ cùng cha mẹ. Khi tới nơi thấy lầu xưa nhện bủa, Các cửa rêu in trăm qua đưa, đua nở mùa xuân, chạnh tuổi hồng nhan bạc phận bèn ngâm một bài thơ như vậy vừng ác bay qua chen thỏ bạc trời xanh riêng ghét phận má hồng xưa nay những kẻ tài hoa bấy mang lấy tài hoa khổ tấm lòng đây nhắc lại khi hai vợ chồng triệu long vương từ khi đưa công chúa qua tề rồi đêm ngày thương nhớ tất giả không khoay có một đêm kia vợ chồng nằm không an giấc tới canh đã thổn thức bồi hồi Mới nằm nhắm mắt lại rồi mê man Bỗng nghe có tiếng kêu Mẹ ơi Trong phía vợ triệu vương Là qua hậu nghe kêu Bèn bước xuống lông sàn đi ra mở cửa Chẳng dè thấy yến bình công chúa Và cung nữ hồng tiêu Đầu bỏ tóc xỏa Mình thì đầy máu Khóc mà thưa rằng Muôn tâu vương mẫu Con đây chẳng phải là ai Vì phụ vương Nghe lời tương như dùm kế mỹ nhân đưa con qua tề ra mắt tuyên vương được có ba ngày người rất yêu dấu kể con tới thăm chánh cung con toàn dùng mưu độc dược không dè con số phụ hay được nó đánh chết con hồng tiêu rất nên oan ức vương mẫu ơi xin hãy nghĩ tình cốt nhục mà rửa sự oán thù này để binh thẳng tới lâm tri bắt cho đặng con chung vô diệm mộ lấy gan mà tế Mới tiêu đẳng oan hồn Xin vương mẫu hãy nhớ lời chúng con Điều hiếu thảo sẽ còn kiếp khác Nói rồi cầm gươm Nhán qua một cái thì biến mất Qua hậu giật mình thức dậy Mới hay là mình chim bao Bèn suy nghĩ một hồi rồi bán tính bán nghi Liền kêu triệu Long Vương dậy Thuật hết các lời chim bao Hai vợ chồng rất lo sợ Nằm ngủ không yên Phút đầu thì trời đã vừa sáng triệu long vương lâm triều văn võ triều bái xong rồi triệu long vương bèn kêu thừa tướng là lặng tương như than điện thật hết những tìm chim bao như vậy và bàn coi kiếp khung lẽ nào cho biết tương như ngẫm nghĩ dây lâu rồi nói rằng sự mộng mị không chừng nên giả chẳng biết làm sao xin hãy sai người đi tới lâm tri thám thính lại thì mới tường được hư thực triệu vương liền sai quan tham mưu là trương hiển Đi qua đông tề mà thám thính Trương Hiển lãnh mạng đi luôn ngày đêm Chẳng bao lâu đã tới thành lâm tri Giả là một thượng khách vào hoàn thành thăm dò trước sau Sau khi hỏi thăm tin chắc chắn Liền trở về hàng đang phục chỉ Đang lúc lâm trào Trương Hiển thẳng vào đại điện mà tâu rằng Ngù thần qua thám tính quả như điềm mộng chẳng sai Bữa công chúa qua triều kiến tuyên vương Được đặng phong làm tây cung thứ hậu ba ngày qua ra mắt chánh cung hoàng hậu Trùng vô diệm truyền cho nội thị dọn bài yến tiệc hồng tiêu lại bỏ thuốc độc dâng lên bị vô diệm thấu đặng sự duyên bèn đánh chết cả hồng tiêu và công chúa tuyền vương mới nổi giận biếm vô diện vô lãnh cung tới bữa tiết trung thu tại lãnh cung lửa cháy còn tiết côn thời phản loạn rồi ở sơn lăng mà giữ gìn mồ mã sự bản thiện nên ngu thần về đây tâu lại triệu vương nghe tâu té xỉu xuống ngai vàng kiều cú dây lâu thì mới tỉnh dậy thì lệ nhỏ chứa chan căm hờn thay cái con sủ phụ bất nhân và trách lây luôn tiên vương vô nghĩa rồi vọng linh vị đặt lên trên bàn mà cúng tế cầu vong hồn công chúa tịnh độ siêu thăng triệu vương lúc ấy mới phán rằng có ai dám lãnh binh mà rửa hờn cho trẩm chăng liêm pha bước ra tàu rằng, vị thần xin lãnh mạng đề quân tới tây bang bắt cho đặng tuyên vương trả thù cho công chúa. triệu vương cảm mừng rồi hỏi rằng, "Nguyên soái muốn dùng bao nhiêu binh mã? liêm pha tàu, làm tướng phải dùng người mưu mô chẳng ỷ sức mạnh, quân sĩ phải cho tinh luyện chẳng dụng sự đông nhiều. nhưng nay vị thần đi qua đánh đông tề mười muôn binh thì cũng đủ. Mãi là ngài quỳnh, mai là ngài quỳnh đạo xin truyền hịch hân sư Triệu vương nhậm lời Liền truyền cho nội thị bày tiệc tống hành Thừa tướng là Tương Như Bước ra bưng ba chung ngự tủ Mà chúc mừng cho Liêm Pha rằng Cờ bại thắng trận Ngựa tới nên công liền Pha tạ ơn rồi lại tạ thiên tử về phủ Liền khiến bốn người con trai Là Liêm can Liêm Trực, Liêm Ấn, Liêm đạt cầm định tiễn tới thao trường mà thao luyện binh mã khi đó các cơ trại nghe hiệu lệnh thì đều tới tài tụ điểm lược xong xuôi liêm pha vào triều phục chỉ qua ngày sau giờ dần liêm pha nguyên soái truyền lệnh cho chúng tướng phải làm lễ tế cờ rồi phát pháo mở cửa thành chỉ thẳng bạch mã quan mà tấn phát đây nói về tuyên vương là một người say mê tủ sách chẳng tưởng tới việc nhà chỉ biết thịt cho béo rượu cho ngon hầu gái năm bảy người ấy gọi là nhân sanh quý thích kiến mà thôi có nhiều khi ngậm ngùi chung hậu lại hàng ngày nhớ đến triệu phi giàu cho quốc phá thân nguyên cám cảnh chữ gia nhân nan tái đất đêm nằm ngủ không ăn giấc ruột tầm cứ bối rối như tơ một mình lún những ngỡ ngơ mới nhắm mắt thì hồn vừa lìa xác thả chơi khắp nơi thình lình thấy ngoài ngọ môn ở trên trời xa xuống một vật lớn như cái đấu hồng quang chối ngời giây phút lại nổ ra một tiếng vang trời vật ấy bể ra làm hai miếng trong ánh sáng một nửa thấy có một người đàn ông nhảy ra mình mặc áo giáp đen đen đầu đội khôi đen tay cầm trường thương nhảy lên trên bủ điện chờn vần muốn đâm mình còn một nửa miếng kia thì thấy một bầy ông túa ra vô số Áp vào tới phủ vây mình Đàn lúc nguy cấp thì réo kêu cứu giá ôm sờm Cả triều văn võ không thấy một người nào đến Đã gần như hụt hơi mày đầu ở phía tây bắc Có một người đàn bà Mình mặc áo đỏ cầm cây đại đao Bày thú chạy Vào đánh với những người mặc áo đen một trận Nào ông nào Người đều tan hết Tuyên vương hết sức mừng bằng giấc mình mơ màng giấc mộng. Hồi lâu tỉnh lại thì gà đã gáy sáng. Trời vừa hừng đông, Tuyên vương cho đòi Yến Anh vào, Quỳ lại tung hô xong rồi. Tuyên vương mới cho ngồi thuật hết điểm chim bao Và cậy Yến Anh bàn giải. Yến Anh ngồi suy nghĩ hồi lâu Đã biết một vật lớn như cái đấu đó là Triệu Vương. Còn có người khôi đen giáp đen đó là Liêm Pha. Bày ông là quân sĩ Còn người đàn bà là chung nương nương Chắc trong chừng nửa tháng đây Ác có triệu binh sẽ đến đây mà đánh Thì thiên tử sẽ bị khổn nơi đàn thành Chớ chẳng khỏi Biết như vậy là chắc Ngạc vì khó tiết lậu thiên cơ Nên không dám nói cho hết Liền truyền đem viết mực ra Tả một bài thơ như vậy Điềm chìm bao thế ấy Kiếp thiểu mà hung đa Đạo binh đã giấy bọng Sĩ tốt chết hàng hà Bởi mình gây nên họa Làm hao tổn nước nhà Đàm thành vua bị khốn Một trăm ngày mới ra Yến Anh viết rồi dâng lên cho vua xem Tuyên vương cả kinh mới nói rằng Như vậy mà quân sư có kế chi Cứu được quả nhân không Yến Anh tàu Vì bệ hạ có tai nạn một trăm ngày Không thể chỉ cứu tinh Nhưng bây giờ bệ hạ Phải rời qua đàm thành Còn Triều Chánh thì phải giao cho Vương Thúc Tuyên Vương nghe lời Liền gián chỉ cho vời Vương Thúc là Điền Dưỡng Khi Điền Dưỡng vào Triều tuyền Vương mời ngồi nơi Cẩm Đôn rồi nói rằng Nay cô gia dời qua đàm thành tị nạn Triều Chánh nay nhờ Vương Thúc âu lo Chờ khi nào hết sự rủi ro rồi Thì cô gia sẽ hồi Triều mà trọng thưởng Điền Dưỡng phân chỉ lui về tuyền Vương truyền lệnh cho qua ngự Lâm sửa sang những đồ ngữ dụng mà đưa qua đàm thành, rồi tuyên vương từ biệt trương phi và các cung nữ, còn yến anh lại viết một bức cảm nang giao cho vương thúc mà dặn rằng: chừng nào có sự gấp rút thì hãy mở ra mà xem. sách đặt đâu đó hẳn hồi yến anh cùng đi theo hộ giá. khi ấy quân ngữ lâm đi trước, triều thần hộ tống theo sau, chỉ dậm liễu băng ngàn đi đến đàm thành một nước. Nói về quan huyện ở Đàm Thành là Thạch Tú Khi nghe thiên tử Giá Lâm Liền truyền quân mở hết cửa thành Rồi cùng văn võ ra mà ninh tiếp Tuyền vương vào ngồi giữa hành cung Văn võ triều bái xong xuôi Vua truyền cho tu bổ thành trì để ngăn ngừa giặc giả Các việc đã an bài xong Các quan đều giữ theo bổn phận Đây nói về Liêm Pha Từ lúc vân mạng lãnh binh Ngài đi đem nghỉ chẳng bao lâu đã đến gần địa phận của nước tề xảy thấy quân kỳ bài trở lại báo rằng trước mặt là bạch mã quan thành giao giới với nước tề xin xoái gia hãy định đoạt liêm nguyên soái bèn truyền lệnh cách thành ba mươi dặm hạ trại và chia ra thành năm dinh cành tuần cẩn mật Cấm người không đặng lìa giáp ngựa chớ rời yên thay đổi liền liền phòng binh tề cướp trại Còn tướng giữ ải Bạch Mã quan tên là Lưu Trinh. Khi nghe nói thiên tử dời qua đàm thành mà tị nạn, Đang ngồi suy nghĩ không rõ cớ gì, Bỗng thấy quân thám tử vào báo, Triệu vương đã sai liêm pha, Đem mười vạn hùng binh tới phủ phây khoan ải, Xin xoáy ra nghĩ lại, tính công thủ lẽ như thế nào. Lưu Trinh nghe nói cả kinh, Và quát trách thiên tử bất minh, Chẳng nghe lời quân sư can gián, tại nạp lấy yến bình công chúa nên bây giờ gây họa cho tề bang liền truyền quân bế thành lại kỹ lưỡng gác cung tiễn và cây đá lên thành cùng đêm ngày gìn giữ nghiêm nhặt còn liêm pha hạ trại xong xuôi nghỉ ngơi một đêm rạng ngày thăng trướng hai bên chư tướng đứng hầu hai bên liêm pha mới hỏi có tướng nào xuất chiến lập đầu công hay chăng khi ấy Người con đầu là Liêm Cang, xin đi Liêm Nguyên Soái dặn dò cẩn thận Liêm Cang cúi đầu vân lệnh Cầm thương lên ngựa phát pháo Kéo 500 quân dũng sĩ thẳng tới dưới thành mà khiêu chiến Quân Tề xem thấy, vào báo lại cho chủ Xoái hay Lưu Trinh nghe báo nổi giận mà rằng Tề triệu tuy là hai nước Anh em như một nhà Tại dùng Mỹ nhân kế đưa qua đây Nên sự thù quán càng sâu như biển Này Trung Hậu đã bị quả quạng Còn Điền Côn lại phản lâm tri Tề ban tới lúc quân nguy Thì ít kẻ khôn trì xả tắt Ấy là vì Bày phản trách Chớ trách mổ đảo điên Nói rồi cầm đào lên yên Dẫn theo tám kiên tướng Phát pháo mở cửa xong ra Liềm càng thấy tướng tài hình dung cao lớn Râu bạc phơ phơ thì hỏi rằng Tướng già kia Xin hãy xưng họ tên Vậy chứ ông đi đâu đây, muốn ra đây lượm cỏ hay sao? Lưu Trinh nghe hỏi tức cười rồi nói rằng Thằng nhỏ miệng còn hôi sữa mà dám khi người thái quá Ta là tề tuyên vương giá hạ, vụ từ chánh trực lão thần làm chức chiêu thảo tam quân, tên là Lưu Trinh Nguyên soái Còn bay là đồ tiểu bối, chứ mày tên họ là gì? Điềm Càng đáp rằng, ta là Liêm Cang là tiền phong tiền bộ Cha ta là đại nguyên soái phụng quân mạng đi phạt tề Lùn Trinh nói Như vậy thì cháu phải kêu ta bằng bác Bác đây với cha cháu vốn tình nghĩa anh em Sao cháu thấy bác Già cả lem nhem Cháu lại đem lòng mà thi dễ Điềm Càng đáp dám thư bác cháu cam thất lễ Trên ngựa cung thân Vì tề vương ăn ở bất nhân Để vô diệm gây nên thù quán Một ngày giết chết hai mạng Triệu vương không lẽ làm thinh nên sai cha cháu lãnh binh quyết bắt cho đặng cha con của chung sửu vụ Lù trinh nói khuyên cháu hãy bớt giận để bác thân giải lại cho cháu nghe Trùng nương nương vốn thiệt người ngay vì công chúa gây nên tai họa khi công chúa vào cung đã được ba ngày mới tới chiêu dương làm mà triều hạ thì trung hậu cũng dọn đồ yến tiệc vui mừng ai ngờ con thể nữ là hồng tiêu nó lại bỏ thuốc độc vào rượu mà hại người không dè trung hậu bắt đặng nên nổi giận mà đánh chết tươi ấy là hại nhân nhân hại lại có câu thiên bất dung gian chứ có phải là tại trung hậu không rộng khoan mà gây ra quán ấy liêm càng nói thôi bác chết khá nhiều lời bảo lão hồn quần hãy đem con sử phụ đó ra đây cháo bắt nó lăng đen mà tế công mà tế lăng đèn mà tế công chúa Thì vạn sự dai hữu Bằng không thì quân dân tề Đều làm quỷ không đầu Lại quan ải cũng quá ra tro bụi Lù Trinh nghe thằng nhỏ nói sắc Thì cả dần Sách đào lại chém đùa Liêm càng cũng đưa thương ra mà đánh Kẻ già người trẻ Một đau một thương trong hồi chiến trường Ai cũng ra tài nỗ lực Đánh còn hơn 50 hiệp Chưa định hơn thua Quân kỳ bài vào báo lại cho Liêm pha hay Liêm Phà lại kiếp liền nay nịch lên ngựa đầy thương Dẫn theo một người anh em bạn Tên là Kim Tiền Bâu Có ba đứa con anh Dũng Đồng ra trận tức thì Khi ấy Liêm Càng thấy Lưu Trình đã đuối sức Muốn bắt sống để lọc công Không về Lưu Trình liệu bề chống ngăn không nổi Bèn quay ngựa chạy dài Liêm Càng quất ngựa mà rượt theo Muốn rút cây kim tiêu ra mà đánh Lại bị tám viên chiến tướng của Lưu Trình thấy chúa soái mình thua bỏ chạy đồng xong ra một lượt mà tiếp chiến liêm phà thấy vậy cũng ùa binh vào mà trợ chiến hai bên đánh vùi một trận binh tài đuối sức chạy vào thành liêm phà quy động tam quân rượt theo trên thành xem thấy lăng cây hạ đá tên bắn như mưa quân triệu đang lúc thờ thắng nên không run sợ bốn người con của liêm phà chia nhau phủ vây bốn cửa đánh áp vào trong thành, lù trình liệu bề không xong, bèn mở cửa tây môn, phá vòng vây chạy về Lâm Tri mà chịu tội. Liêm phà khi ấy nhập thành, xuất bản an dân, bá tánh thấy điều vui đẹp, rồi đó liền viết một đạo điếu văn, xài quan về hàng đan mà cáo tiệc Lúc ấy, đang khi Triệu Vương Lâm Trào hoàng huỳnh môn vào triều dân bản tấu cho Liêm của Liêm Pha Triệu vương xem rồi mừng rỡ vô cùng Và khen ngợi liêm can thật là tướng ngôn xuất tướng Mới có gia phong làm chức thần sát tướng quân Lại sai sứ đưa ra muôn học lương và hai chục đải vàng rồng Để liêm pha khao thưởng quân sĩ Đây nhắc lại tuyên vương dời qua đàm thành tị nạn Còn việc triều đình thì giao hết cho nhiếp chánh vương là điền dưỡng Lúc này nhiếp chánh vương lâm triều văn võ bái tụng tung hô xong quan huỳnh môn vào tâu rằng nài có chủ soái ở bạch mã quan là lưu trinh về triều còn đang đứng trước ngọ môn để đợi lệnh lão vương truyền chỉ cho vào lưu trinh vô đến quỳ lại khóc mà tâu rằng cha con liêm pha võ nghệ rất cao cường nên mạc tướng đánh không nổi bởi vậy cho nên quan ải đã thấp thủ tội tôi dư muôn thác lão vương nghe tấu làm thinh một hồi rồi trách thầm rằng yến anh bảo tấu cho ta làm nhiếp chánh để làm chi nay vua tôi nó lại đem nhau đi rồi cũng khó về mà toan liền trách như vậy rồi dáng chỉ tha tội cho lưu trinh và khiến văn võ triều đình phải lo mưu cự địch việc rồi trời tối bèn bãi triều còn liêm pha sau khi chiếm được bạch mã quan an dưỡng binh sĩ ba ngày rồi phát pháo mở cửa thành kéo bình ra nhắm lâm tri mà thẳng tới. khi đi được vài ngày, quân kỳ bài trở lại báo rằng đã gần tới kinh thành lâm tri, trước mặt là hỗn hải quan, xình xói da hạ lệnh. liêm phà truyền cho quân ta đóng trại, chia làm năm dinh và bốn phía đào lũy thả trông đề phòng dinh tài cướp phá. khi đó sanh kỳ rực rỡ kiếm kích nghiêm trang cấm thương khách qua lại và cũng chẳng cho ra vào tin tức Muôn dân thảy đều than khóc Bốn phía thành vây chặt như nêm Qua ngày sau, Liêm Pha truyền cho quân cơm nước xong rồi nay nịch ra trận Liêm Pha và Liêm Ấn đem binh đi tiền đội Còn Liêm Thuận và Liêm Đạt hậu tập ở phía sau Đồng lãnh mấy ngàn binh tới cửa đông mà thiêu chiến Khi nhiếp chánh vương nghe thấy tiếng pháo nổ Giặc bá quan lên trên vọng địch lầu mà xem Thấy binh triệu quai phong lẩm lẩm sát khí đằng đằng Bốn phương tám hướng đều vây hãm Lại thấy tướng triệu đã tới dưới thành thảo chiến Bèn kêu bá quan mà hỏi rằng Có ai vì cô gia Dám ra cự địch hay không Nói vừa dứt tiếng thì có một tướng bước ra rằng Ngu thần lãnh mạng Việc bắt cho được liên pha Kẹo nó khi dễ nước ta Nguyện bất dung tha nghịch tặc Lão Vương xem lại người ấy tên là Thanh Hổ Chức làm đề điệu quan Lão Vương cho đi và dặn rằng Liềm Phà nó là một người anh dũng Tưởng quân phải đề phòng cho lắm Và khá tu vì nước lập công Kẻo để triệu bang khi dễ Thanh Hổ cúi đầu vân mạng Cầm đao lên ngựa Dẫn theo bốn viên chiến tướng Cùng một ngàn binh xông ra trận Liềm Phà khi ấy xem thấy mới hỏi rằng Tưởng đó tên họ là gì? thành hổ đáp ta là đề điệu ngũ dinh tên là thanh hổ vậy chớ tướng quân có phải là liêm pha chăng liêm pha đáp phải rồi nói rằng lão tướng đã biết danh bổn soái sao lại không xuống ngựa đầu hang? vậy thôi hãy trở về nói và dân hàng biểu thì sẽ bình an vô sự thanh hổ nói Nguyên soái chưa rõ để lão phân lại cho nghe vốn trung hậu đã bị cháy thành tro chớ biết như mà người còn sống Thời nguyên soái khó nổi mà tới lâm tri vay hãm Còn công chúa là cành vàng lá ngọc Có lẽ đâu đi làm bé nước người Chẳng qua là triệu vương Muốn dùm kế mỹ nhân Nên mới đầy con vào chỗ chết Liền và nghe chung hậu chết rồi Thì có ý mừng thầm Lại nghe xúc phạm đến chúa mình Nên sóc thương mà đâm tới Thành hổ vội đưa đau ra đỡ Hai tướng đánh nhau hơn 50 hiệp Sức cũng cầm đồng Liêm phà có ý khen thầm thanh hổ, thì cả giận, bèn hôi thương ra đâm, đồ, đâm đùa. Thanh hổ tuy già mà sức rất mạnh, liêm phà bèn sanh ra một kế, gọi là kế hồi thương. Thanh hổ chẳng kịp trở đường, bị kế ấy nhào xuống ngựa chết tốt. Liêm cang và liêm ấn dục bình áp tới cắt lấy đầu và đánh loạn đã, binh tề vỡ tan, chạy chối chết.